2 đô la và 1 giờ. Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi: "Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?" "Được chứ, con hỏi gì?" ông bố đáp. "Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?" "Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả?" Ông bố hết kiên nhẫn. Con muốn biết mà, đứa con này nhỉ. Nếu con cứ khăng khăng đòi biết thì bố sẽ nói. Bố làm được 2 đô la một giờ đồng hồ. "Ôi, đứa bé rụt rè hỏi, bố cho con vay 1 đô la được không?" Ông bố rất bực mình. Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ít kỹ đến thế. Bố làm việc vất vả cả ngày và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu. Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáo. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ? Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con. Con ngủ chưa? chưa ạ, con còn thức." Cậu bé nằm trên giường đáp. Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. "Đây là 1 đô la cho con." Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáo. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhào. "Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?" "Vì con chưa có đủ ạ." bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng, bây giờ thì con có đủ rồi. Bố ơi, đây là 2 đô la, con có thể mua 1 giờ trong thời gian của bố không?